Sáng hôm sau, chàng lưỡng thững rời khách điếm tìm chỗ ăn sáng. Tuyết vẫn rơi phủ trắng mặt đường và những mái ngói rêu phong. Được vài chục bước, phiêu trần đi ngang qua chỗ lão già ban bánh hấp và một đám ăn mày đông khoảng 8-9 người. Thấy chàng, lão ban bánh hấp tươi cười bưng dầu bánh bước đến mà nói. Hôm qua công tử đưa bạc mà không lấy bánh khiến tiểu nhân ai nấy vô cùng. Sáng nay công tử phải ăn mới được. Bất ngờ lá vùng mạnh rổ tre hất hàng trăm chiếc bánh nóng vào mặt phiêu trần. chàng vội vùng sông trường quạt bay tất cả đi, nhưng bọn hóa tử đã nhất tề xuất thủ, phóng những mũi phi đao mỏng như lá liễu vào người phiêu trần. Đòn bất ngờ này đã thành công vì phiêu trần chỉ bảo vệ được mặt trước, còn lưng bị cắm ngập ba mũi ám khí. Biết mình đã lọt ổ mai phục, phiêu trần nghiến răng rút kiếm ập đến lao bán bánh. Giờ đây trên tay đối phương là những thanh đoàn đao lúc trước giấu trong áo lồng rộng thùng thành Phiêu Trần đã đông nộ nên đường kiếm rất mãnh liệt Chặt phang đao và nửa hộp sọ của đối phương Đám hóa tử không ngờ chàng Chúng ba đao chí mạng mà vẫn kiên dũng như vậy Liền xông vào tấn công Phiêu Trần nghe cổ có vị mặn Biết phi đao đã chạm phổi Không dám kiên trì tận lực phá vây Chàng vung kiếm lao vào hai gã trước mặt Suốt chiêu bát tiên trạch hòa Đâm thủng ngực chúng Chàng chưa kịp thoát đi Thì trước mặt xuất hiện thêm một toán người nữa Phóng am khí cản đường Bọn mới đến mặc võ phục đủ màu Chứ không phải là khất cái Đứng đầu là lão nhân tuổi thất tuần Mặt dài như mặt ngựa, lạnh lùng và thâm độc Thấy phiêu trần vung kiếm gạt được am khí Lão cười nhạt nói Dù bản lãnh ngươi có cao cường đến đâu Cũng không thoát khỏi tay của Phi Đào Môn Chàng giật mình khi nghe đến tên Của tổ chức sát thủ thần bí này Trong mọi thời đại Võ Lâm luôn tồn tại những tổ chức hành nghề giết mướn Và ba chục năm nay Phi Đào Môn độc quyền khai thác ngành kinh doanh tàn nhẫn này Phiêu Trần câu mày hỏi ngay, ai đã mướn trừ vệ? Lão mặt ngựa lạnh lùng rồi đáp, Nè, mặt ngươi là bậc anh hùng, lão phu cũng chẳng giấu gì. Toàn cơ bang đã treo giá thủ cấp ngươi là ba ngàn lượng vàng đấy, giờ hãy yên lòng mà nhắm mắt đi. Toàn cơ bang tức là khổng tước bang của trường tự thành, từ nay chúng ta hãy làm quen với cái tên mới này. Phiêu Trần mỉm cười nói, lão mừng hơi sớm đấy. Rớt lời. chàng lướt đến suốt chiều liên hoa kiều biện như chiến cánh hoa bay đến thân trên đối phương lão mặt ngựa vùng loan đào chống đỡ bằng một chiều vũ báo có lẽ do chẳng nhận được thông tin đầy đủ nên lão không biết vũ khí trong tay phiêu trần là thần kiếm loan đào gãy ngọt và ngực lão mặt ngựa bị thủng ba lỗ thấy đầu lĩnh gục ngã trên mặt lộ máu phun hồng tuyết trắng bọn thủ hạ phi đao môn gầm lên nhất loạt xông vào họ phối hợp cả đao pháp lẫn am khí liên tục ném ra những mũi liễu đẹp phi đao quyết lấy mạng kẻ thổ Phiêu Trần Vũ Lộng trường kiếm, tông hoành giữa hai chục gã sát thủ lợi hại, nhất thời chẳng không thể phá được vòng vây của những kẻ hung hăng này. vô danh kiếm như thần long bay lượn, chặt phang vũ khí và xương cốt của bọn phi đạo môn. Chưa đầy nửa khắc sau, Phiêu Trần đã giết và đả thương được 8 tên. Nhưng càng cử động, ba vết thương sau lưng càng đau nhức và chảy máu nhiều, mang theo sức lực của chàng trai thần dũng này. Phiêu Trần nghiến răng đánh chiều Phật quang toàn hiện. Tạo màn kiếm ảnh dày đặc quanh thân rồi thoát đi. Chàng lướt nhanh về phía lỗ già chàng, vào thẳng tận cuối vườn cây điêu tàn rồi vượt sang chùa Bạch Mã tự. Tuyết bỗng rơi mù mịt khiến bọn phi đàm môn mất dấu, bỏ đi. Nhờ sự chăm sóc của các tăng lữ trong chùa và số linh đan, thuốc kim sàng của Tú Châu mà chàng mang theo trong người, nên chỉ bảy hôm sau, phiêu Trần đã hồi phục được 6 phần, khởi hành về trường sa. Chàng mang mặt nạ vì biết quy củ của Phi Đào Môn đã nhận lời thì không bao giờ bỏ nửa chừng. Trong dùng mạo của một hán tử tứ tuần khắc khổ, phiêu trần ung dung rong ruội, vượt qua những cặp mắt cố vọ của đối phương. Mở sáng ngày 26, chàng vượt sông Hoài và chiều hôm sau đã có mặt trong thành Tến Dương. Lúc đi ngang qua Nam phòng Đại Tiểu Lâu, chàng bỗng nghe trên lầu vọng xuống tiếng cười khanh khách của ai đó, sao giống phỉ nhi lạ thường. Phiêu trần dừng ngựa trao cương cho gã tiểu nhị rồi bước lên lầu trên. Quả nhiên đúng là đứa con nuôi tinh quái của chẳng. Phỉ nhi đang ngồi bàn với một gã áo đen lạ mặt, hình dung khá tức cười. Người này tuổi độ hơn 40, đầu nhẵn nhội, chẳng khác gì sợ phỉ. Dâu gã dầm gì nhưng trên đôi mắt đen tròn kia lại chẳng có cọng lông mày nào cả. Nhìn chung phong thái của gã rất hiên ngang, khí phách và vẻ uy vũ thoát ra từ thân hình chắc nịch cuồn cuộn bắp thịt này. thế mà phỉ nhi cứ vỗ vai gã này xưng huynh đệ miêu huỳnh tiểu đệ không ngờ bách tính tây bắc lại nhớ đến chút công lao nhỏ mọn của dòng họ sở cử miêu huynh đến trường sa nay giữa đường gặp gỡ tam tuyệt đồng tử này xin được đưa miêu huynh về giới thiệu gia tổ hán tử họ miêu lộ vẻ ban khoăn nói nhưng không hiểu bao giờ sở đại hiệp mới có mặt ở sở gia tràng tại hạ cần gặp cho được người mới thỏa nguyện hơn nữa tại hạ còn phải truyền lễ vật của bộ tộc đông hương đến tận tay sở đại hiệp thiện nhân phiêu trần ngồi xuống bàn gần đấy vừa ăn uống vừa lắng tai nghe câu chuyện té ra gã họ miêu này từ cam túc đến và là người của bộ tộc đông hương một trong những sắc dân thiểu số vùng tây bắc phỉ nhi hiếu kỳ hỏi ngay người đông hương định tặng gia phụ vật gì vậy miêu huynh thử lấy cho tiểu đệ xem thử đi họ miêu lưỡng lự nói vật quý chẳng nên đem khoe ra giữa chốn đông người đâu. Phỉ Nhi cười nhạt nói, oai danh của Ngami đại kiếm khách bao trùm thiên hạ, chẳng ai dám làm càn mà ra tay cướp đoạt đầu Miêu huynh đừng có ngại. Câu nói ngông cuồng của Phỉ Nhi đã khiến Phiêu Trần nổi giận, định lên tiếng trách mắng. Nào ngờ có người đã phản ứng trước, đó là một chàng công tử tuổi độ 35-36 mặc trường bào bằng gấm Hoàng Châu, ngoài khoác áo lông cáo trắng mốt. trên chiếc mũ lông hải ly có gắn một viên ngọc nâu to bằng hạt nhãn mặt gã khá anh tuấn nhưng sát khí loằng loáng từ đôi mắt dài đã làm giảm đi vẻ quyến rũ của hàm dâu mép tỉa rất đẹp người này ngửa cổ cười ha hả mà nói thối thật thối thật nga mi đã kiếm khách cái quái gì mà tiểu từ ngươi dám tán tụng đến mây xanh như vậy chứ bọn công tử từ đông hải vào đây cũng đang tìm gã mà thử vài chiều đây phỉ nhi tái mặt nói Gia phụ không có mặt Túc hạ cứ so tài với tam tuyệt đồng tử ta cũng được thôi Hán tử họ miêu vội đứng lên nghiêm giọng. Tuy sợ hiền đệ đây hơi quá lời Nhưng sợ đại hiệp đúng là bậc kỳ nhân nam tử có một không hai Và là đại ân nhân của trăm vạn dân Tây Bắc Nếu các hạ xúc phạm đến Đừng trách miêu mỗ tàn nhẫn Chàng công tử áo tím đứng phát lên Cười ngạo nghễ mà nói Giống man gì mọi giờ mà cũng dám lên mặt với Đài Loan kiếm khách sao? phiêu trần từng nghe đến danh tự này biết gã tên gọi văn sĩ luyện họ văn nổi tiếng khắp đảo đài loan và các tỉnh duyên hải và kiếm pháp nhanh như điện và tàn độc khôn lường như vậy lão đạo sĩ dâu nam Tròm bạc phơ cùng bàn với văn sĩ luyện chính là đông hải thần quân là cao thủ thuộc phái toàn trần chấp trưởng một đạo quán trên đảo đài loan tuổi ông gần trăm kiếm thuật đã đến mức thâm huyền hán tử họ miêu bị mắng là man mọi trao tay này cho phỉ nhi rồi bước đến họ văn Những bước chân của gã chầm ẩn và thân hình uyển chuyển như loài báo gấm Các thực khai hiếu sự đã kịp kéo bạt bàn ghế tạo chỗ trống làm đấu trưởng Họ miêu đứng cách đối phương một trượng gần giọng rồi nói Người giả mắng miêu mẫu là mi không còn muốn sống nữa rồi Họ miêu chậm rãi rút thành đào bên hồng già Hình dáng của nó khá là mắt vì thẳng có mũi nhọn và sắc cả hai bề như kiếm Chỉ khác ở chỗ là bản rất lớn và mỏng Đông Hải chân nhân cao mày nói Luyện nhi chớ khinh thường, hắn ta là truyền nhân của Hà Tây lão quái đấy. Hà Tây là đại danh để chỉ vùng đất ở nhánh Tây Hoàng Hà. Miêu vô mi cười nhạt nói. Dù lão có quen với gia sư hay không thì cũng đã trễ rồi. Quái đau đã rút ra thì phải dính máu mới chịu chui vào vỏ. Rớt lời, họ Miêu lướt đến tấn công. Đau ảnh của gã có màu vàng nhạt và đau kình xé không gian, tạo ra những tiếng giết như xé lụa. Phò quần xa đao pháp của Hà Tây Quái Lão đã lừng danh chục năm nay. Đài Loan kiếm khách ỷ tài, vùng kiếm đón chiều. Thủ pháp của gã nhanh như thiểm điện, chặn đứng được đường đao. Nhưng họ văn cũng phải lùi hai bước vì đau kình của đối phương quá mạnh. Lúc này văn sĩ luyện mới biết ngán sợ thần lực của họ miêu. Gã nhủ thầm vận xui của mình vừa đặt chân vào nội địa đã gặp ngay một đối thủ khó chơi. Miêu vô mi không hề để cho đối thủ có thời gian suy nghĩ. dẫn tiếp đến một chiều như sấm sét, Đài Loan kiếm khách phải tận lực chống đỡ và lại bị đẩy lùi. Sau sáu lần va chạm, Văn sĩ luyện đã chạm vách lầu, không còn đường để thoát lùi nữa. Lúc này Miêu vô mi lạnh lùng xuất chiêu tối hậu, thân hình gã lao đến như mãnh hổ vồ mồi, đau ảnh loang loáng và quần cuộn như bão cát. Văn sĩ luyện kinh hãi thét lên. Sơ phụ Đông Hải chân nhân chẳng nỡ để học trò tham tử, liền phóng đôi đũa chân tay vào lưng họ Miêu. thủ đoạn đê tiện này quả không xứng với thân phận của một đại nhân vật như trân quân phỉ nhi vội quát vàng ám khí nhưng đã quá trễ vì đôi đũa bay nhanh như chớp sắp cắm vào lưng miêu vô mi bất ngờ có một vệt tròn dẹp bay đến đầy bạt đôi đũa tre độc hại sang một bên và đài loan kiếm khách rú lên thảm khốc vì thân hình đã bị quái đào của họ miêu chặt làm đôi đông hải trân quân rụng rời đứng lên chỉ mặt miêu vô mi Tên màn mọi kìa, sao người lại hạ thủ tàn nhẫn như vậy chứ? Bần đạo sẽ giết người để đòi nợ cho ái đổ. Phiêu Trần biết họ miêu không thể nào địch lại Trần Quân, liền đứng phát lên cười nhạt và nói. Lệnh đồ vô cớ nhục mạ người, song phương giao đấu công bằng, tiền bối lại phóng đũa ám toán, nay còn trách người là sao? Trần Quân quay sang nhìn chàng, gằn giọng rồi nói. Té ra người là kẻ đã phóng đũa chặn đôi đũa của bần đạo đấy sao? muốn chết thì cứ liên thủ với gã họ miều bần đạo rất vui lòng miêu vô mi giờ đây mới biết hán tử kia đã cứu mạng mình gã vòng tay nói ngay cảm ta huynh đài việc này tại hạ có thể đối phó được phiêu trần nghiêm giọng nói miêu các hạ có chắc là mình địch lại đông hải chân quân hay không họ miêu lúng túng gãi đầu nếu đúng là lão ta thì tại hạ chẳng dám bị Nhưng dũng sĩ bộ tộc Đông Hương không bao giờ sợ chết mà lùi bước cho đầu Phiêu Trần cười mát nói Nhưng dũng sĩ bộ tộc Đông Hương không bao giờ sợ chết mà lùi bước cho đầu Phiêu Trần cười mát nói Nhưng các hạ còn có nhiệm vụ phải đưa tặng vật đến trường Sa cơ mà Xin hãy nhường cho tại hạ trận này đi Không chờ họ miêu đồng ý chàng rút kiếm chỉ mặt Đông Hải chân quân Lão đường tưởng đất Trung Nguyên không có người mà vào đây diễu võ rương ngoài Ta dù là kẻ hậu sinh cũng không thèm dùng thủ đoạn ám toán như lão đầu Nói xong chàng vung kiếm tấn công ngay Đối với Đông Hải chân Quân phiêu trần chỉ không phục chứ chẳng có oán thù gì Vì vậy chàng dùng kiếm thuật thông thường mà tỉ thế chân Quân từng vào Trung Nguyên luận kiếm ở Hoa Sơn nên nhận ra ngay tuyệt học phái Nga mi Ông cười nhạt rồi nói Té ra người là đệ tử Nga mi sao Phiêu Trần lặng lặng suốt chiều Tây Phong Thôi Lãng Trong pho Thủy Lãng Kiếm Phổ Của Giang Nam Quái Hiệp Tuy không có thời giờ tập luyện Nhưng với một người căn cơ thương phẩm như Phiêu Trần Dù ngồi trên mình ngựa dùng ngón tay làm kiếm Cũng có thể học được mấy thành Những lúc dừng chân dọc đường Chàng cũng không quên nghiên cứu Đó cũng là thói quen của người kiếm sĩ Trần Quân kinh ngạc ồ lên Sao chiều này lại không phải Phiêu Trần thấy lão giải phá dễ dàng Lòng rất khâm phục và không khỏi nảy sinh cảm giác hiếu thắng, chàng liên tiếp tung ra những chiêu kiếm của hai phò khiến cho đối phương chàng làm sao nhận ra lộ số. Đông Hải Thần Quân cũng là người mê kiếm, gặp đối thủ sướng tay, lão quên cả hận thù, say sưa hóa giải. Miêu vô mi xuất thần theo dõi, ổ lên tán thưởng những chiều lợi hại. Bóng gã nhận ra Phỉ Nhi đã đến đứng bên mình và mặt mày buồn so, đầy vẻ sợ hãi, gã hỏi ngay: sao mặt mũi hiền đệ khó coi như vậy chứ? Phỉ nhi dầu dĩ đáp Phe này tiểu đệ tiêu rồi Hán từ kia chính là gia phụ đấy Lần này người đã nghe được lời huynh hoang Của tiểu đệ Tất sẽ đuổi về kỳ liên sơn thôi Miêu vô mi mừng rỡ nói Té ra sở đại hiệp đấy sao Hèn gì kiếm pháp tuyệt luân Khiến ta phải đe đầu bái phục Gã dừng lại Xoa đầu phỉ nhi an ủi Thôi được để ta khẩn cầu đại hiệp Tha cho hiền đệ Nhưng lần sau đừng đại ngôn như thế nghe chửa. Phỉ nhi ngượng hiệu đáp. Tiểu đệ đã tự giàn lòng, thế mà không hiểu sao cái tật khoe khoang cứ len lén ló ra. Họ miêu cười khỉ, quay sang tiếp tục quan sát trận so kiếm. Đã đến chiêu thứ 600 mà thấy phiêu trần vẫn chưa cạn vốn hay đuối sức. Đông Hải chân quân bực bội đánh mạnh một chiêu vũ báo đẩy lùi đối thủ. Rồi lão nhún chân bốc lên cao, bùa lấy kiếm xuống đầu phiêu trần. chàng biết lão đã động sát cờ nên kiếm ảnh bao trùm một phạm vi hai triệu vuông kiếm khí lập lè đe dọa phiêu trần dồn toàn lực xuất chiêu liên phòng tế nguyệt là chiêu thứ ba trong thiên xảo tam chiêu thân hình chàng như mũi tên bay vút lên và bảo kiếm hóa thành gương sen tròn trịa ba mươi sáu hạt sen trên gừng là ba mươi sáu mũi kiếm thập thỏ đông hải chân quân thái đối phương biến mất chỉ còn lại bàn trông tròn đáng sợ lòng cũng nao núng nhưng không còn cách nào dừng lại cho được nữa hai màn kiếm quang chạm nhau ngân dài và tát lịm nhường chỗ cho tiếng thét đau đớn của con người đông hải thần quân bị đâm thủng bụng và đùi phi thân qua cửa sổ đi mất còn phiêu trần ông ngực rơi xuống mặt tái xanh nhưng vẫn mỉm cười chàng đã thắng nhờ xuất thủ đúng lúc nếu kéo dài thêm nữa thì kẻ chiến bại sẽ là chàng thấy máu dỉ qua kẽ bàn tay phì nhi chạy đến mếu máu hỏi ngay phụ thân có sao không Ánh mắt thiết tha của cậu bé đã làm dịu nỗi giận trong lòng. Phiêu Trần lắc đầu rồi nói: "Ta không sao, chỉ bị gãy một lóng xương lồng ngực mà thôi." Mồ hôi tuôn đổ làm ướt lớp da mặt. Phiêu Trần lột mặt nạ, dùng tay áo để lau. Miêu Vô Mi quỳ ngay xuống và nói: "Sở Đại Hiệp, hơn tháng trước, tổ trưởng các bộ tộc miền tây bắc đã họp lại và quyết định cử Miêu Vô Mi này đến làm nô bộc cho Đại Hiệp để đền chút ơn tái tạo, mong Đại Hiệp thu nạp cho." Phiêu trần điểm huyệt chỉ huyết xong Điểm đạm đáp ngay Tài hạ dùng tài sản của Bách Tính Để chuẩn tế Bách Tính Xét ra chẳng có công lao gì cả đâu Các hạ cứ về thưa với các tù trưởng như vậy đi Họ miêu nghiêm giọng nói Bất kể nguồn gốc của số tài sản kia Ở đâu ra Trăm vạn lê dân Tây Bắc đã nhờ Đại Hiệp Mà qua được tai họa Riêng gia đình tiểu nhân đã có 9 người sống sót Sau trận hạn hán Nếu đại hiệp không nhận lời Tiểu nhân xin chết tại đây Chứ không có mặt mũi nào trở về Tây Bắc nữa đâu Ánh mắt kiên quyết của gã Khiến phiêu trần không dám từ chối Người Tây Bắc chất phát Thẳng thắn và không biết sợ chết Chàng thờ dài bảo ngay Thôi được rồi Nếu các bộ tộc đã muốn thế Tài hạ đành phải lãnh thọ thôi Các hạ cứ gọi ta là công tử Xưng Tài hạ là được rồi Miêu vô mi hoan hỉ thi đại lễ Đứng lên rồi nói Xin công tử để thuộc hạ trị thương cho Gã lục hành lý Lấy ra một lá cao đen xỉ Vạch áo phiêu trần Dán lên miệng vết thương Xem ra dược lực của loại cao này Còn tuyệt diệu hơn cả sinh cơ tục cốt dao của Tú trầu nữa Vết thương lập tức ngừng dì máu Và cơ hồ bao đau đớn cũng tiêu tan cả đi Phiêu trần vỗ vai họ miêu tỏ ý cảm ơn Chàng gọi trưởng quỹ đưa cho lão nén vàng Gọi là bù đắp tổn thất này Về đến khách điếm Phiêu trần gọi phỉ nhi Tạm tuyệt đồng tử xin mời đến đây Giọng chàng lạnh lẽo khiến Phỉ Nhi du lên bần bật Cậu bé quỳ xuống tự tay tát vào mặt mình mấy chục cái Phiêu Trần cười nhạt nói ngay Người làm cái gì vậy? Phỉ Nhi khóc nói Hài Nhi biết tội nên tự ra tay trừng phạt cái miệng thối tha này Không dám để phụ thân phải bẩn tay Phiêu Trần gật gù rồi nói Biết lỗi thế là được Nhưng thật ra ta muốn gọi ngươi để hỏi thăm tin tức ở nhà mà thôi Phỉ nhi giờ khóc giờ cười đứng lên lầm bầm nói Té ra mình bị đòn oan rồi sao Phiêu trần phì cười Không oan đâu nếu không có mấy cái tát ấy Ngươi đã được phép trở lại kỳ liên sơn để tha hồ mưa mép khoe khoang rồi Lần sau dù ngươi có đập đầu chảy máu cũng đừng hòng ta tha cho Phỉ nhi sợ hãi cười cầu tài và nói Phụ thân yên tâm, không có lần thứ ba nữa đâu. Cậu bé liến thoáng kể lệ. Mấy ngày trước đây, Hà Nhi lo lắng cho phụ thân nên trốn nhà đi tìm. Hôm kia lúc còn cách Tiến Dương hai chục dặm, Hà Nhi có nhìn thấy đoàn người của sách nhị tổ xuôi nam. Nhưng họ không thấy Hải Nhi. Khi đến Nam Phong Đại Tiểu Lâu mới quen miêu Đại Ca. Biết bọn sách siêu đã an toàn, phiêu trần yên tâm ở lại Tiến Dương một đêm. Sáng hôm sau mới khởi hành. trên đường đi phỉ nhi buột miệng hỏi hôm qua miêu đại ca bảo rằng có lễ vật tặng gia phụ sao không thấy đưa ra đi họ miêu thản nhiên đáp đối với dân tây bắc con người là bảo vật quý giá nhất trên đời bản thân ta chính là tặng phẩm ấy đấy miêu vô mi từng đoạt danh hiệu hà tây đệ nhất dũng sĩ nên mới được chọn để dâng lên sở đại hiệp phiêu trần thở dài Người hãy trở về cố thổ mang vợ con đến trường Sa chung sống đi Có thế ta mới đỡ ái nấy Miêu vô mi nói Đa tạ công tử đã quan tâm Thuộc hạ luyện tuyệt dục đồng nam tâm pháp Nên suốt đời không có thê tử đâu Phiêu trần giật mình Không thể ngờ họ miêu lại hiếu võ đến mức từ bỏ lạc thú nhân sinh Phỉ nhi cười hi hi mà nói Té ra đại ca cắt phăng cái của nợ ấy đi rồi phải không Họ miêu đỏ mặt nói. Người chỉ nói bậy. Gia sư dùng thủ pháp đặc biệt phong tỏa vĩnh viễn huyệt liên quan đến cảm giác nhục dục. Chứ đâu cần phải thiến như bọn hoạn quan Ngày chiều hôm ấy, bọn phiêu trần gặp Kim Nhãn Điều, từ đầu Lan và Diệp Tú Châu từ hướng Nam đi ngược lên để tìm Phỉ Nhì. Hai phe nhập lại đồng hành về trường xa. Gần cuối tháng 11, đoàn người có mặt ở sở Gia Trang mừng mừng tùi tùi bày niềm vui đoàn tụ tiểu tường thần nữ lập tức nọc phỉ nhi ra đánh mấy chục roi vì tội bỏ nhà trốn đi khiến mọi người phải lo lắng không dám vận công chống đỡ nên mong cậu bé sưng vồ nằm ngồi gì cũng đau phỉ nhi hỏi xin tú châu ít cao thuốc thì bị nàng từ chối nói dáng chịu đau vài ngày thì mới chờ được cái tật xấu ấy vương giáo chủ đã trở về quy sơn chỉ có khúc mặc sầu và đám thủ hạ thân tín rút về sở gia trang nhớ ngày xưa khổng tước thần ma nuôi công hạc lão nhân nuôi hạc còn tì bà tu sĩ huấn luyện bày rắn hổ mang đám điền xa này sẽ là lực lượng hộ vệ sở gia trang thần ma còn đem thủ pháp khổng tước màu ra dạy cho mọi người để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến bản thân từ ác ma cũng giáo diết ôn luyện võ công vì biết mình đã lạc hậu ngay cả hát diêm la và bạch phán quan cũng không địch lại được phiêu trần suốt ngày ở ngoài vườn khổ luyện phò thủy lãng kiếm pháp để nâng cao bản lãnh Đồng thời chỉ bảo thêm cho Thê Thiếp. Giữa tháng chạp, trinh sát của tỉ bà Dương ở Hà Nam báo về rằng, thần võ bang và toàn cơ bang đã chạm trán hai trận, thương vong khá nhiều nhưng không phân thắng bại. Sa Mạc Chí Vương giao đấu với trường Tự Thành cũng ngang tài. Hai đại cao thủ ấy bèn định chiến, hẹn gặp ở đại hội bầu minh chủ ngày 28 tháng 2 năm tới. Trong bữa cơm chiều, Phiêu Trần Thở dài nói với Sở Quyền: Hai nhi không hiểu sao phái thiếu lâm lại bày trò bầu minh chủ trong lúc này đây như thế có khác gì đem dâng võ lâm cho trường tự thanh hay sa mạc chi vương hay không hai người ấy võ công cao siêu nhất thiên hạ còn ai địch lại họ nữa đây kim nhãn điều trầm ngâm nói có lẽ thiếu lâm là các phái bạch đạo đã có chỗ sở cậy nên mới làm thế thôi từ ngày trần nhi xuất hiện thanh danh phái nga mi đã lấn át cả thiếu lâm tự lẫn võ đàng Sư tổ ngơi có viết thư cho ta, bảo rằng mỗi phái đang khổ công tài bồi cho đệ tử kiệt xuất để có thể tranh hùng với Trần Nhi đấy. Sách siêu cười nhạt nói. Công địch không là đối phó tranh giành chi chút hư giành. phe này mà ngôi minh chủ rơi vào tay tà ma thì nguy to. Khúc mạc sầu gật gù nói. Xem ra gánh nặng này lại rơi vào vai sở hiền đệ mà thôi. Yên hà phụng phiệu nói. chuyện của thiên hạ hà tất tướng công phải đưa thân ra gánh vác đi chàng có mệnh hệ gì chỉ khổ cho thế tử mà thôi phiêu trần mỉm cười nói nàng quên rằng trương tự thanh là kẻ thù giết cha ta hay sao chàng quay sang hỏi miêu vô mi đang đứng sau lưng mình các hạ có biết gì về lai lịch của sa mạc chi vương kim mãn lộ hay không Từ ngày được trở thành thù hạ của phiêu trần Họ miêu luôn có mặt đứng im như pho tượng gỗ Mà chẳng hề biết mệt mỏi là gì Ngay cả khi đêm xuống Gã cũng đứng ở cửa phòng Khiến các vị phu nhân phải thẹn thùng e ngại Họ sợ gã nghe được những lời ân ái ngọt ngào Hay âm thanh của hoan lạc Phiêu trần phải giải thích mãi Gã mới bỏ những phiên gác đêm oái oa mấy Nhưng ban ngày Thì họ miêu luôn túc trực chẳng rời chủ nhân Giờ đây được phiêu trần hỏi đến Gã cung kính rồi đáp Bẩm công tử Kim Mãn Lộ là đệ tử của Thiên Sơn Đao Vương đất Tây Vực Thùa nhỏ Họ Kim được Đao Vương cho ăn chín viên Thiên Sơn Tuyết Liên Tử Nên công lực rất thâm hậu Lão ta lại thông minh tuyệt thế Ngoài Đao Pháp còn tinh thông sở học nhiều nhà Sở thích của lão ta là vàng và gái đẹp Tỷ bà tù sĩ cười khanh khách bảo độc phụ nhân Cũng may năm ấy bà đã 60 Nếu không họ Kim cũng chẳng buông tha cho nữa đâu Đỗ Thuyền vuốt tóc ỏng eo rồi nói Tại lão thân lỡ khai tuổi thật Nên gã chẳng dám làm càn chớ nhan sắc này đã khiến y cứ nhìn ta chằm chặp Cả nhà phi cười trước cảnh làm duyên của bà già quá chín mươi ngày hôm sau Sở Gia Trang nhận được thư của trưởng môn phái Nga Mì Yêu cầu đệ tử đời thứ ba sở phiêu trần Thay mặt vạn niên tự tham gia cuộc luận võ Ở Trung Sơn vào ngày đầu tháng hai Đại biểu các phái bạch đạo sẽ so tài Chọn ra người có bản lãnh cao cường nhất Để thượng đài tranh chức minh trộn Kim nhắn điều cao mày nói. Đây không phải là ý hay, nhưng cũng còn hơn là đánh nhau trong ngày đại hội. Gia riêng đã phù xe đưa Trần Nhi đi trùng sơn Sáng ngày 26 tháng chạp, trong lúc cả nhà đang rộn ràng chuẩn bị sửa sang, quét dọn để đón xuân, thì cả một đoàn sa mã dừng chân trước cổng sở gia trang. Tuy không hô hoán, nhưng lá đại kỳ cắm ở cạnh xe xong mã có ghi rõ năm chữ: Hà Nam đại tiêu cục. Nếu không tính gã đánh xe thì còn có 10 kỵ sĩ. Do một lão nhân dâu dòng thống lĩnh Lão xuống ngựa Trao bài thiếp cho người gác cổng Do đề phòng phi đau môn và toàn cơ bang Nên sợ gia trang được canh gác rất cần mật Một trong bốn gã gia nhân Mang thiếp vào trong bẩm báo Kim nhãn điều nhận thiếp Nhíu mày ngạc nhiên nói Lạ thật Sao tổng tiêu đầu thiên phượng hoa Kích lương viễn trình lại đến đây vào lúc này nhỉ Khốc mặc sầu nói Chủ sở của Hà Nam Đại Tiêu Cục Ở Thành Nam Dương Có thể việc này dính dấp tới toàn cờ bàng Lệnh báo động được ban bố Được các cao thủ chủ chốt tiến ra đón khách Khúc mặt sầu ở Hà Nam Nên nhận ra ngay lương tổng tiêu đầu Lão lạnh lùng hỏi ngay Năm hết Tết đến Lão không ở nhà đón xuân Còn là lộ tới đây làm gì Họ lương hỏi lại Vị nào là Nga Mi Đại Kiếm Khách Sở phiêu trần Chàng bước lên điềm đạm nói ngay Chính là tại hạ Lương Viễn Trinh trầm giọng nói Đêm 13 vừa rồi Toàn cơ bang chủ cùng thù hạ mặc tang phục Khi một cỗ quan tài đến nhà lão phù Bắt phải hộ tống đến sở gia trang Giao cho thiếu hiệp Lão phu không nhận cũng không được Vì sanh mạng toàn gia và cơ nghiệp đều nằm dưới quyền sinh sát Của trường tự thành Phiêu trần rúng động hỏi ngay Tổng tiêu đầu có biết danh tánh của người trong linh cữu hay không Họ lương gật đầu Trường băng chủ bảo rằng đây là thi hài của lệnh đường Đại quận chúa Hà Tường Anh Hai gã tiêu sư vội vén Vài bạt quanh thùng xe Để lộ ra một cô áo quan bằng gỗ quý Trên nắp có bát hương nghi ngút Và linh vị ghi rõ tên tuổi Phiêu trần choáng váng như bị sét đánh Chàng hít mạnh một hơi chân khí Để trấn tĩnh rồi nói Phiên tổng tiêu đầu cho xe vào sân trong đi Trong lúc xe song mã tiến vào Dạ chi thủ sách siêu nói mau. Trần Nhi nên cẩn thận, đây có thể là độc kế của Trường Tự Thành. Lão rất yêu quý lệnh đường, đâu có lý do gì gửi xác đến cho người. Miêu Vô Vi lặng lặng chạy vào nhà, xách hai chiếc ghế dài để bọn tiêu sư đặt quan tài lên. Lương Tổng tiêu đầu vòng tay cáo biệt mà nói. Lão Phô đã hoàn thành nhiệm vụ, xin được phép quay về, may ra còn được hưởng chút hương xuân. Biết Hà Nam tiêu cục bị cường bách mà làm việc này, giữ lại cũng vô ích. Kim nhãn điều vòng tay đáp ngay Xin cảm tạ chư vị Khi khách đi rồi Mọi người chúng lại bàn bạc Phiêu Trần nói ngay Những mũi đình gỗ trên áo quan đã đóng chặt Nhưng chúng ta cũng phải mở ra Mới xác định được giả Trần Theo phong tục Trung Hoa xưa Quan tài được ghép bằng mộng, Nắp đóng lại bằng chốt gỗ Chứ không dùng sắt thép Tỳ bà Sương lo ngại rồi nói Hiền đệ không sợ chất độc Nhưng nếu đối phương gài hỏa dược bên trong Thì sao đây Mọi người giật mình công nhận lão có lý Chợt miêu vô mi vòng tay nói bẩm công tử Thuộc hạ có thể đánh hơi đường mùi hỏa dược Xin phép được xem qua Phiêu trần gật đầu đồng ý Họ miêu nghiêm giọng nói Mong chưa vị lùi cả ra Để đề phòng bất chắc Ai cũng lui vào hàng hiên Chỉ mình phiêu trần đứng im Chàng hờ hững rồi nói Ta không có thói quen để thù hạ chết hay cho mình, các hạ cứ ra tay đi." Miêu Vô Mỹ giơ ngón cái mỉm cười, rồi rút thanh tiểu đao mỏng như giấy, khoét một lỗ nhỏ ở cạnh quan tài. Mùi hôi thối bay ra nồng nặc, vì người này đã chết được ít nhất là 13 ngày rồi. Thế mà họ Miêu vẫn thản nhiên kê mũi vào người, gã nhăn mặt bảo ngay. Ngoài mùi thịt giữa ra, còn thoang thoảng mùi diêm sinh, xem ra hoàn dược được gài ở nắp hòm. Miêu này quả là thơm độc. phiêu trần hỏi ngay nếu chúng ta dùng bảo kiếm dọc đứt mảnh ván dài bên hồng liệu có chạm cơ quan hay không miêu vô mi suy nghĩ rồi đáp bẩm công tử có lẽ là không đâu theo thiền ý của thuộc hạ ngòi nổ và bộ phận đánh lửa phải cài ở nắp hòm để không bị ướt bởi nước vàng của xác chết này phiêu trần gật gù nói vậy thì các hạ hãy lui ra để ta xuất thủ đi chàng rút chu tiên tiểu kiếm dồn chân khí vào Cắt bốn đường cạnh áo quan lấy nguyên mảnh ván dài ra. Mùi hôi hám càng nồng khi chàng và họ miêu thận trọng kéo sát ra. Dù đã chương sình nứt nẻ, nhưng với giang vóc cao lớn cũng có thể xác định tử thi này là nam nhân. Phiêu Trần thờ vào mừng rỡ mà nói. Không phải là da mẫu. Chàng bỗng nhận ra trên ngực xác chết có một gói giấy dầu nhỏ, dẹp và vuông vắn, liền lấy mở ra xem. Trong đấy chỉ có một bức thư Sở tiểu tử... Lão Phu cũng không chắc rằng cái bẫy hỏa dược sẽ giết được người Nên mới viết phong thư này Chiều ngày 12 tháng chạp Linh xà lăng quân đoàn Vĩnh Thanh Đã tiết lộ việc giết người diệt khẩu Ở Mát Sơn cho mẫu thân người biết Thế là bà ta nổi giận Lén đâm Lão Phu một nhát vào lưng Và hết lời nguyền rủa. Dù rất yêu thương bà ta Nhưng Lão Phu cũng phải đoạn tình Đem giam vào kiếm tháp thôi Mẹ người hóa điên không chịu ăn uống gì cả Nên chắc chẳng sống được bao lâu nữa đâu nếu người muốn đem thần mẫu về phụng dưỡng thì cứ đến nam dương đi toàn cơ bang chủ trường tự thành cẩn bút phiêu trần giao việc xử lý chiếc quan tài nguy hiểm và việc chôn cất xác chết cho miêu vô mi cùng gia nhân rồi mang thư vào trao cho kim nhãn điều họ miêu cho nổ chiếc quan tài gây ra tiếng nổ kinh hồn khiến cho những nhà xung quanh sợ hãi tắm gội xong chàng chờ ra thì mọi người đã tề tiệu đông độ sở quyền dầu dĩ nói Trần Nhi, đây là cái bẫy thứ hai của họ Trương, còn tính sao? Phiêu Trần thở dài đáp Dù biết là hung hiểm trùng trùng, Hải Nhi cũng phải đi Nam Dương một chuyến xem sao Phận làm con chẳng thể vì sợ chết mà bỏ mặc mẫu thân trong cơn hoạn nạn trò Từ đồ Lan ấp úng nói Thiếp chỉ sợ họ Trương đặt điều chứ An Nương không hề điên loạn gì cả đâu Cả nhà đều tán thành ý kiến này Tì bà xương bàn rằng Nếu quả đúng là có việc ấy thì sẽ có tin về, trinh sát của Lão Phu gài đầy quanh kiếm bảo, chẳng thể không biết một tin tài trời như thế được đâu. Sách siêu gật gù nói, đúng thế, cứ chờ tin về rồi sẽ quyết định. Quả nhiên, ngay tối hôm ấy đã có tin từ Nam Dương đến, gã là thù hạ của tỷ bà sương nên trao báo cáo cho Lão ta. Bẩm đại ca, bang chủ phu nhân của toàn cơ bang đột nhiên phát cuồng, bị nhốt trên tầng chót của kiếm tháp. Trường Tự Thành còn ra lệnh truy lùng linh xà lang Quân của xã giáo Vân Quý. Khúc Phong, Kính Bốt. Gã này là tiểu đệ của Tỳ bà Sương, chỉ huy đội trinh sát ở Nam Dương. Dạ tri thủ nghiêm giọng nói. Đáng lẽ ngươi phải về trước đoàn người của Hà Nam tiêu cục, chứ sao lại trễ hơn như vậy? Lý Kiểu biên bạch. Tại hạ phụ trách đoàn đường từ Gia Lăng về đây, sáng hôm qua mới nhận được tin, giờ đã đến nơi. Việc chậm chẽ là do bộ phận phát tin Ở Nam Dương hoặc những trinh sát Của cung đường trước đó thôi Họ Lý nói rất phải Vì đường dây liên lạc chia thành nhiều đoạn Từ Tổng đàn Toàn Cơ Bang Về đến Trường Sa Khúc Mặc sầu thấy thủ hạ có vẻ uất ức Liền an ủi nói Người mau mắn như vậy là tốt rồi Để ta kiểm tra những anh em còn lại Giờ hãy vào sau nghỉ ngơi đi Tú Châu cũng nói theo Mời các hạ theo ta Lý Kiều ủ rũ đi vào hậu viện Trông giáng điệu có vẻ mệt mỏi Phiêu Trần cười buồn mà nói Nguồn tin đã được xác nhận rồi Sáng mai Hành Nhi sẽ lên đường thôi Sở quyền quát mắt rồi đáp Trần Nhi cứ đi trước một bước đi Ta và mọi người sẽ âm thầm bám theo phe này dâu chết cũng phải cứu được cho đại quận chúa về Bàn bạc xong Phiêu Trần vào trong thu xếp hành lý Và an ủi thay thiếp Đêm ấy, chàng ngủ ở phòng vệ Yên Hà, không mang kiếm theo vì phòng chàng đã có tiêu tương thần nữ thiêm thiếp sau cơn ái ân nồng thắm. Giữa canh tư, bảo những bật khóc, đòi bú khiến phiêu trần tỉnh giấc. Yên Hà thì ngủ lại dễ dàng sau khi nhét núm vú vào miệng con thờ. Phiêu trần tràn trọc nghĩ đến thân mẫu, lát sau giòn rén trở về phòng. Chàng kinh hãi nhận ra thanh vô danh kiếm không còn để ở đầu giường nữa. Chàng thờ phào nhẹ nhõm khi thấy ngực tư đồ lan vẫn nhấp nhô đều đặn chứ không đẫm máu. phiêu trần lay nàng dậy và nói mội, lan muội lan muội thần nữ ngơ ngác ngồi lên che miệng ngắp rồi cười tình tứ trời còn tối mịt tướng công vội đi làm cái gì phiêu trần nhăn mặt nói có ai vào phòng mượn bảo kiếm của ta không thần nữ biến sắc nói bẩm tướng công không có đầu chàng lao vút ra ngoài cổng trang hỏi gia nhân đêm qua ai đã rời khỏi gia trang một gã đáp bẩm công tử lý cửu khởi hành đầu canh tư để về vị trí lát sau miêu hộ vệ cũng xuất tràng dáng điệu rất cấp bách từ đồ lan đã đánh động nên mọi người đều dậy cả xúm lại hỏi ngay ai đã lấy trộm vô danh kiếm chàng dầu dĩ đắp lý cửu may mà miêu vô mi đã đuổi theo tiếc rằng chúng ta không biết họ đi về hướng nào thôi đợt phụ nhân lại nghĩ khác ngay hay là chính gã họ miêu đã lấy Lão thân chẳng có thiện cảm với gương mặt không có một sợi lông mày của gã ta Phỉ nhi bực bội nói ngay Bà bà đừng nghĩ oan cho miêu đại ca Y là bậc anh hùng chứ đâu phải tiểu nhân Cậu bé dừng lại cười hề hề Còn nếu như không có lông mày mà trở thành kẻ xấu Thì bà bà cũng đâu có cộng nào đâu Đầu phụ nhân gương mặt ngượng nghịu rồi nói Lão thân thì khác Trước đây vẫn có Nhưng vì già cả nên mới dụng đi thôi Tố Châu xuất hiện sau cùng Nàng đưa cho phiêu trần một chiếc còi bằng đồng Dài gần gang tay Tưởng công mau nhảy lên nóc sảnh Dồn hết chân khí Thổi một hơi thật dài đi Dù không hiểu nguyên do Nhưng chàng rất tin tưởng ái thề Nên thi hành ngay. Một âm thanh cao vút và mỏng như tơ Lan đi tứ hướng Vì phiêu trần quay đủ một vòng Khổng tước thần ma cười khà khà Té ra Châu Nhi đã thả cổ trùng vào người gã lý kiểu nhưng sao người lại đoán được ra gã là gian tế đây tố châu mỉm cười nói khi nghe sách nhị thúc căn vặn tiểu nữ cũng sinh lòng nghi ngờ nên hạ thủ đề phòng xa nào ngờ đắc dụng nếu y còn trong bán kính ba chục dặm tất sẽ ngã lan ra và bị miêu hộ vệ bắt sống thôi khúc mặc sầu hổ thẹn nói ngay may mà tứ muội cơ trí hơn người nếu không lão phu sẽ phải ân hận cuối canh từ tiếng vó ngựa lọc cọc khua vang và miêu vô mi về đến cùng với một xác người vắt vèo phía sau yên thấy vai gã dì máu phiêu trần vội hỏi ngay người thọ thương có nặng lắm không sao không mang báo ngay đi thấy chủ nhân quan tâm đến mình chứ không hỏi thần kiếm còn hay mất họ miêu nghe lòng ấm áp nhảy xuống ngựa rồi cười đáp chỗ thương tích nhỏ này chẳng đáng để công tử phải lo lắng đâu ga vác lý cửu quẳng xuống đất rồi thở dài thuộc hạ đã suy nghi nên bám theo chặn lại Nhưng không ngờ bản lãnh của gã này lại rất cao siêu Với thần kiếm trong tay Gã đã áp đảo được thuộc hạ May mà đối phương bị tự nhiên ngã lăn ra Nếu không cũng chưa biết kết quả như thế nào đâu Tỷ bà Sương ngơ ngác kêu lên Chẳng lẽ đây là người giả sao Vì lý cửu chỉ thuộc hạng nhị lưu Đâu thể hơn được miêu hộ vệ cho đây Tố Châu bước đến soi đuốc quan sát Rồi cười bảo ngay Gã này mang mặt nạ Đoạn nàng dùng châm cẩn thận, khèo một góc rồi lật ra. Trần diện mục của người này trắng trẻo dễ coi dù tuổi tác không dưới ngũ thập. tố Châu quay sang bảo tì bà sương Khúc đại ca, hãy dùng thủ pháp tì bà thác cốt hỏi cung lão này đi. Không được để sót một chi tiết nào cả. Sau này ta cho người già làm lão mà trà trộn vào kiếm bảo để cứu ra hà gia nương. Ý nghĩ của nàng tuyệt diệu đến nỗi phiêu trần tắt yêu lên gò má sần sùi. Châu diệu kế nàng đúng là khổng minh của ta vậy Tì bà tù sĩ phó phúc thuần đắc ý đáp ngay Cho sao bằng thầy cho được Để lão phu ra tay cho Bảo đảm rằng gã sẽ khai đủ lai lịch 18 đời không sót Khổng tước thần ma cười nhạt nói Cha tấn sao cho kết quả bằng miêu du thần pháp của lão phổ Tù sĩ mỉm cười bảo Nếu lão còn nhớ trò quỷ ấy Thì cứ làm thử xem đến sáng thì tù binh đã khai hết những chi tiết quan trọng té ra lão ta là phong lưu khách cốc quân lạc một cao thủ hắc đạo sơn tây mới về đầu phục toàn cơ bằng lão có tài hóa trang rất tài tình nên được trương tự thành phong chức đường trộm kế hoạch giả làm lý cửu đến sở gia trang trộm kiếm và bắt cóc bảo nhi cũng do cốc quân lạc đưa ra nhưng vì phiêu trần ngủ chung với con thờ nên họ cốc chỉ dám lấy trộm thần kiếm mà thôi họ cốc khai rằng Toàn cơ bang đã khám phá và bắt gọn bốn người trong đường dây liên lạc của tỷ bà Sương từ Nam Dương về Trường Sa nhưng lại không tìm ra vô ảnh điều khúc phòng cùng số thủ hạ còn lại. Tỷ bà Sương cho tập trung toàn bộ thủ hạ, tìm người có chiều cao, dáng vóc tương tự với cốc quân lạc, kẻ được chọn là Ngân Bất Thân Hồ Cát tường. Họ Hồ là tay đạo trích lừng danh, tinh minh quỷ quyệt như Hồ Ly và là đàn em thân tín của tỷ bà Sương. Việc tiềm nhập sao huyệt đối phương có tầm quan trọng sống còn cho kế hoạch giải cứu Hà Đại Quận Chúa. Do đó, Hồ Cát Tường phải mất đến mấy ngày để học hỏi phong thái, thói quen cũng như những mối quan hệ của phong lưu khách Cốc Quân Lạc. Mãi đến canh tư sáng mùng 1 Tết Ngân bất thần trong dung mạo giả mới rời khỏi sở Gia Trang đi Nam Dương. Họ Hồ đã mang theo thanh vô danh kiếm của phiêu trần để Trương Tự thành khỏi nghi ngờ. Do sự khai báo của Cốc Quân Lạc, sở gia trang đã bắt chọn tám gã trinh sát của toàn cơ bang ở thành trường sa họ không chế chúng phải đưa tin giả về tổng đàn cho trường tự thành nhờ vậy bọn kim nhãn điều có thể cải trang xuất quân mà không sợ đối phương hay biết nhưng mặt khác phiêu trần và diệp tú châu vẫn phải lên đường vào sáng mùng 2 để đánh lạc hướng họ trường miêu vô mi cũng đồng hành với chủ nhân trinh sát toàn cơ bang ở bờ bắc trường giang đã phát hiện phu thê phiêu trần sang sông và báo về tổng đàn Trường tự thành đắc ý cho khởi động những chiếc bẫy của mình trên đường Tuy không còn thần kiếm trong tay Nhưng phiêu trần vẫn yên tâm khi có Tố Châu đồng hành Nàng có công lực thâm hậu và tài phóng độc kỳ tuyệt thiên hạ Dẫu đối phương dùng số đông cũng chẳng ngại Chẳng thầm tự hào vì đã chọn được người vợ tài trí vẹn toàn Trong chuyện Ái Ân Tú Châu cũng có đủ đức tính của Tư Đồ Lan vệ Yên Hà Lúc thì nồng nàn, lúc thì e ấp Có khi nàng lại gợi cho chàng nhớ đến Hồ Tinh Du Huệ. Phiêu Trần biết Tú Châu không còn trình thiết khi về với mình nên chẳng hỏi han quá khứ của nàng. Có lẽ quá khứ ấy chẳng vui vẻ gì vì Tú Châu không bao giờ nhắc đến. Chàng chỉ biết rằng lòng mình càng lúc càng yêu thương nữ lang xấu xí này hơn. Sáng ngày sau, phu thê Phiêu Trần đến Giang Lăng vào khu Nguyên Lữ Điểm nghỉ trọ. Họ mượn hai phòng đối diện nhau để dễ bề chiếu cố. Cơm rượu được dọn lên, Phiêu Trần nghiêm nghị bảo họ Miêu Tuy danh phận là chủ bộc Nhưng Miêu hộ vệ đừng quá khách sáo Cứ ngồi xuống dùng bữa với vợ chồng ta đi Miêu vô mi tuôn lệnh Nhưng chỉ ăn hai chén đã buông đũa Ra ngoài cửa phòng canh gác Tú Châu cười bảo Tướng công đừng bận tâm Bản chất người Tây Vực là vậy đó chẳng bắt gã phải cư xử khác đi Tức là gây khó khăn cho gã đấy Phiêu Trần cười mát nói nàng chỉ bằng tuổi ta sao kiến văn lại rộng rãi như vậy chứ tố châu ngưng ngùng thỏ thẻ nói thiếp mồ côi sớm phải bôn ba lại thường theo tiên sư đi khắp nơi hái thuốc nên thu thập được chút thông tin thôi phiêu trần thở dài ta có linh cảm nàng giấu giếm ta điều gì đó đúng không tố châu liếc chàng tướng công mới là người thiếu thành thực chẳng ôm thiếp mà nửa đêm cứ gọi tên du huệ vào đấy thiếp chưa bắt lỗi tướng công thì thôi Phiêu Trần lúng túng nói Quả có việc ấy sao Để sau này ta sẽ kể cho nàng nghe Giờ thì chưa đến lúc đâu Tú Châu danh mãnh nói Dù tướng công không tiết lộ Thiếp cũng đoán ra phần nào Có phải người ấy ở núi Vũ Lăng Và đã từng giúp chàng trấn áp độc tính Của tam sắc Bích Hổ không Hôm ấy trở về trường Sa, Thấy tướng công chỉ trả lời âm ừ, Là Thiếp và hai nàng kia nghi ngay rồi Phiêu Trần hổ thẹn đánh chống làng Bằng cách vươn vai ngáp dài và nói không hiểu lan muội và hà muội có giữ nổi tiểu quỷ phỉ nhi không nữa đây chỉ sợ nó lén trốn đến nằm giường tham chiến thì nguy to quả thực chàng đoán chẳng sai nhưng sự việc có khác đi đôi chút sau khi phiêu trần và tú châu khởi hành tiêu tường thần nữ dắt díu mẹ con yên hà và phỉ nhi sang vương phủ tá túc bình nam vương ngạc nhiên hỏi ngay mới mùng hai tết mà sao người của sở gia trang kéo nhau đi đâu hết như vậy thay vì dấu diếm như lời phiêu trần căn dặn Thì phỉ nhi lại khai ra ngay Nó cố tạo ra vẻ buồn giàu lo lắng Cung kính rồi đáp Vương tàng tổ đã hỏi Thì tiểu tàng tôn không dám giấu diếm Cả nhà đã kéo nhau đến Long Đàm Hồ Huyệt Để giải cứu cho gia tổ mẫu Là Hà Đại Quận Chúa rồi Vương gia biến sắc nói ngay Lan nhi Sao việc trọng đại thế này mà các ngươi lại giấu lão phu Tường Anh vốn là trưởng nữ của ta cơ mà Từ đồ lan vội thuật lại nguồn cơn Và khóc lóc nói Thế lực toàn cơ bang rất hùng mạnh, lại chuẩn bị sẵn bẫy dập để đợi chờ, phe này e rằng họ khó sống sót mà trở về. Yên Hà vút ve con thơ rồi méo máu. Xin vương tổ nghĩ cách hỗ trợ cho, nếu không bảo Nhi sẽ không còn thấy mặt cha nữa đâu. Phỉ Nhi khoan khoái trong lòng, ra vờ ôm mặt khóc to. Ôi phụ thân ôi, ôi gia gia ôi, phỉ Nhi này lại sắp mồ côi lần nữa rồi. Nói xong, cậu bé dần mình vì viễn cảnh tối tăm ấy đâm ra mùi lòng khóc thật. Tiểu quân chúa bực bội quát ngay. Tiểu quỷ có nín đi không, ngươi chỉ làm cho bọn ta thêm rối ruột mà thôi. Tuy mắng người khác nhưng mặt nàng cũng đầm đìa nước mắt. quận chúa niu áo Hà Hiền Trung hối thúc. Vương phủ, chẳng lẽ Bình Nam Vương phổ lại chịu thua bọn thảo khấu toàn cơ bang hay sao? Hà vương gia quát mắt rồi nói. Được rồi, Lão Phu sẽ đi Nam Dương Bắt Tổng trấn quân vụ Hà Nam Phải đem quân quét sạch toàn cờ bảng Ngày trưa hôm ấy Hà Hiền Trung dương cờ bình Nam Vương Cùng 50 thủ hạ rầm rộ tiến lên hướng Bắc Các nữ nhân đều ở lại Chỉ mình Phì Nhi được tháp tổng Cậu bé hết lòng nịnh nọt Hà Vương ra Luôn miệng gọi Vương tăng tổ Khiến lòng già cũng vui vẻ Còn tâm trạng Phì Nhi Thì sung sướng như được lên tiền Khi có mặt trong đoàn người oai vệ Đi dưới cờ lọng xanh sang Nó hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc mình đã trở thành một thế gia công tử tôn quý nhất Hồ Nam Sau này phiêu trần được lập lại tước vương Thì sở phỉ cũng là cậu ấm Giờ thì chúng ta trở lại với bọn phiêu trần Sáng mùng 9 họ rời Giang lăng Chưa thì đến bờ sông phố Giang Phiêu trần cao mày nói Dòng sông phố này là phụ lưu của Hán Thủy Chắc cũng thuộc đồng minh của toàn cơ bằng Nếu đối phương tấn công giữa dòng Thì sẽ hại lây đến khách đi đò Hay là chúng ta mượn một thuyền để sang sông đi." Tú Châu gật đầu. Tướng Công có để thiếp lo việc này cho. Nàng xuống ngựa, bước đến gặp một hán tử lực lưỡng, da rám nắng. Dù tuyết đang rơi mà gã vẫn chỉ mặc phong phanh áo vải không tay, để lộ những bắp thịt cuồn cuộn và tròng lông ngực rậm rạp. Lúc đầu, hán tử đứng chống nạnh, nhưng chỉ sau vài câu, thái độ của y đã thay đổi hẳn, vòng tay cúi đầu vâng dạ với Tú Châu. gã rào bước đi ngay và trở lại với chiếc thuyền cỡ trung bình đủ sức chờ ba kỵ sĩ thuyền vừa ra đến giữa sông thì có bốn chiếc khác từ hướng đông trèo nhanh đến số người trên mỗi thuyền không dưới tám tên một đại hán dâu rậm quát vàng quản lão đệ dừng thuyền lại đi người đang chèo thuyền cho bọn phiêu trần là phố giang thần giai quản hoành sơn còn đại hán dâu rậm vừa gọi chính là hán giang trại chủ nguyễn phú Họ quản vẫn đẩy mạnh tay trèo và cười khanh khách nói Nguyễn Huỳnh lượng thứ cho tiểu đệ gặp mỗi hời phải mau chóng đưa khách sang sông Chẳng có thời gian để hàn huyên cho đâu Nguyễn trại chủ giận dữ gầm lên Người không dường thuyền thì đừng hòng sống ở phố Giang này nữa đâu Rớt lời họ Nguyễn cho thủ hạ treo hết tốc lực đuổi theo Khi còn cách 6 trượng đám thủ hạ hán Giang thủy chạy nhào cả xuống nước Quản Hoành Sơn cũng rút đoàn đao định lao xuống ngăn chặn đối phương đục thùng thuyền Phiêu Trần ngăn lại rồi nói Không cần đâu, các hạ cứ để bọn này cho ta Chàng đi quanh mạn thuyền, vùng trưởng giáng xuống mặt nước Dùng phép cách bích sùng đằng, đưa lực đạo xuyên qua mặt nước Trường kinh thấm đến độ sâu nửa trượng mới công phá, nổ bùng ra Khiến nước sông cuộn lên ủng ục Tuy không đánh trúng người, nhưng sức ép cũng đủ để vài tên thủy tạc choáng váng, đứt hơi bất tỉnh. Bọn còn lại khiếp sợ lăn sâu xuống và bơi ra xa Nguyễn trại chủ giận dữ mắng bọn thuộc hạ Không phá được thuyền thì ta sẽ cắt cổ bọn người Ba chục tên thủy tặc liền liều chết xông vào lần nữa Tú Châu nói ngay Tướng công cũng tìm cách tiêu diệt gã trại chủ đi Để thiếp vào miêu hộ vệ giữ thuyền cho Nói xong nàng và họ miêu nhảy xuống nước ngay Phiêu Trần nhìn quanh rồi lột một mảnh ván sàn thuyền ném về phía Nguyễn Phú Tấm ván dài nửa trượng này, rộng hơn gang kia, rơi xuống vị trí giữa thuyền của chàng và thuyền đối phương. Phiêu Trần dồn toàn lực vào song cước nhảy theo, vượt đoạn đường ba trượng, điểm chân vào mảnh ván đang bập bềnh trôi trên sóng nước và tiếp tục lướt đi và đến được mục tiêu. Nguyễn Phú thất kinh hồn vía, trước công phu đang bình độ thủy của đối phương, vùng đao đón đánh, quyết không cho phiêu Trần hạ thân xuống thuyền mình. Chỉ cần chàng rơi xuống nước thì sẽ bị bắt ngay. Vì họ Nguyễn tự hào mình là kẻ đánh nhau dưới nước giỏi nhất võ lâm Nhưng phiêu trần cũng biết điều ấy Nên đã dồn hết chân khí vào chiêu La hán lạc tình Kiếm kình mãnh liệt như núi đổ Loàn đào của họ Nguyễn bị đánh bạt Và thủ cấp của lão bị trẻ làm đôi Bốn gã thủy tặc treo thuyền du lên bần bật Tứ chi mềm nhũn trước cái chết thảm thiết của thủ lãnh Họ sợ đến nỗi không còn dung khí để nhảy xuống nước cho nữa Phiêu trần nghiêm giọng nói Ta không giết các người đầu, mau đưa thuyền vào bờ đi. Bọn ở dưới nước đã có tên nhìn thấy cái chết của chủ tướng, gọi đồng bọn bơi xuôi dòng mất dạng. Tú Châu và Miêu Vô Mi trở lên thuyền. Thân hình mượt mà và nầy nở của Tú Châu hiện rõ, vì y phục ướt bó sát ra thịt. Phố Giang thần giải lung túng quay đi, không dám nhìn, nhưng Miêu Vô Mi vẫn thản nhiên nhặt áo choàng lông đem đến trao cho nữ chủ. Tú Châu mỉm cười nói, Cảm ơn Miêu Hộ Vệ, Lúc đến bờ phiêu trần hỏi quản Hoành Sơn Nay các hạ đã có hiểm khích Với hán giang thủy chạy Liệu có thể ở lại song phố này nữa hay không Họ quản cười khanh khách nói Cảm ta Thiếu Đại Hiệp đã quan tâm Nhưng nay Nguyễn Phú đã qua đời Thì chẳng còn ai ở vùng này Có thể hơn được quản mỗ cho đầu Tú Châu cất tiếng nói Theo ta thì các hạ nên nhân dịp này Lên làm trại chủ Tiếp quản cơ nghiệp thủy chạy Đưa anh em khỏi sự khống chế Của toàn cơ bang đi phố giang thần giải cung kính vòng tay rồi đáp phu nhân đã dạy quản mẫu xin tận lực thi hành thôi bọn phiêu trần lên ngựa đi tiếp chàng cười hỏi ngay châu muội sao họ quản đối với nàng lại một lòng kính cẩn như vậy chứ tú châu trả lời năm kia thiếp đã vô tình cứu mạng cha con của gã nên giờ đây mới được chút thể diện đấy thôi ba người rẽ vào cánh rừng hạnh ven đường để tú châu và miêu vô mi thay y phục trong tiết trời đông giá thế này mặc áo quần ướt thì thật là khó chịu tố châu võ nghệ cao siêu nên thân hình gọn gàng săn chắc những bắp thịt dài dọc đồi không thô tháp mà càng tăng phần quyến rũ thêm còn bụng nàng thanh mảnh chẳng hề có chút mỡ thừa nàng mang vẻ đẹp của một con tuấn mã phiêu trần thờ dài bảo ngay cầu tạo hóa cố toàn xem ra chẳng hề sai trời ban cho nàng một thân hình tuyệt mỹ nhưng lại lấy đi gương mặt Tố Châu thẹn thùng đáp Nếu tướng công muốn Suốt ngày thiếp sẽ mang mặt nạ nữ nhân Để chàng được vui lòng Phiêu Trần mỉm cười nói Không được Ta chỉ sợ mình sẽ ốm nặng vì tương tư Cái dung nhan quen thuộc của nàng thôi Tố Châu khẽ giật mình Lặng lặng như đang suy nghĩ điều gì Hai hôm sau Bọn Phiêu Trần đến chân núi Âu Sơn Cách Trương sáu 60 dặm Địa hình đoạn đèo trước mặt đã khiến ba người lo ngại Với một bên là vách núi rừng đứng và bên kia là rừng già. Nếu đối phương đặt mai phục thì rất đáng ngại Tùy đã quyết trường mặt ra dụ địch để bọn khúc mặc sầu có điều kiện âm thầm giải thoát đại quận chúa Nhưng phiêu trần cũng phải não lòng khi nghĩ đến Tú Châu và Miêu Vô Mì Chàng nghiêm giọng bảo họ Nếu gặp phục binh, hai người phải bỏ ngựa, đánh thóc vào rừng tìm đường thoát thần hẹn gặp nhau ở trường phản Tố Châu nhìn đàn quạ đen đang bay lượn trên những tàn cây phủ tuyết trên lưng đèo, cao mày rồi nói tưởng ứng công, núi này có một quái nhân danh hiệu là Ô Thước Trần Nhân, tên gọi Lã Long Điền 20 năm nay, Lão chuyên tu luyện thần công và nuôi dạy đàn quạ đen độc ác của mình không hề xuống núi Nhưng nếu toàn cơ bang dừng lễ hậu, mời được họ Lã chấn giữ trận mai phục này thì chúng ta sẽ mệt cho đấy Phiêu Trần mỉm cười nói ta chỉ sợ ám tiễn chứ không sợ mình thương đầu một mình ô thức chân nhân thì chẳng đáng lo tú châu trợn mắt nói tướng công chưa có khinh thường đàn quà của lão có mang trên lông một loại trùng quái dị nhỏ li tì ai bị chúng cắn phải thì đều ngứa ngáy gãy nát toàn thân rồi mới chết đi miêu vô vi cười khổ nói nếu thế thì quả là đáng sợ thuộc hạ chịu đau được nhưng lại rất ngắn cảm giác ngứa ngáy phiêu trần tư lự hỏi ngay chẳng lẽ cả một cao thủ độc môn như châu muội mà cũng chịu thua hay sao tố châu gật đầu thiếp có mang theo một trái thiên mê cầu chủ định dùng để đối phó với toàn cơ bang khi chúng ta đến nam dương nay nếu phải sử dụng để tiêu diệt đàn quạ thì rất uổng phí thiếp sẽ dùng kế khích tướng sao cho ô thước chân nhân phải giao đấu mà không xua đàn quạ ra phiêu trần gật đầu thúc ngựa đi trước quả nhiên khi lên đến đỉnh đèo họ nhìn thấy một lão đạo sĩ già Lão chỉ biểu hiện ở lớp da mặt nhăn nhèo vì dâu tóc cũng đen nhánh. Gương mặt tròn trịa kia mang đủ tính chất của tướng mạo ngũ tiểu. Mắt, tai, mũi, hầu miệng đều nhỏ bé. ô thước chân Nhân đang ngồi xếp bằng tròn trên một tảng đá cạnh bìa rừng. Mắt lim dim như nhập định. Tú Châu xuống ngựa, nghiêng mình thi lễ rồi nói. Tiểu nữ Diệp Tú Châu xin bái kiến lã tiền bối. chân Nhân mở mắt cười lạt. Nữ thí chủ là ai Mà lại biết lai lịch của bần đạo Tú Châu vui vẻ đáp Tiểu nữ học nghệ ở Vu Sơn Thường được nghe tiên sư kể đến tôn nhàn Nên vừa gặp đã nhận ra ngay Âu thước chân Nhân biến sắc nói Chẳng lẽ du lão quỷ đã chết rồi sao Thưa phải Gia sư tạo hóa đã bốn năm này Trần Nhân thở dài Quắc mắt rồi hỏi ngay Châu Nhi Thế gác sở phiêu trần kia là gì của người? Tú châu tươi cười gọi phiêu trần. Tướng công mau đến ra mắt lã tiền bối đi, người là cố hữu của gia sử. Phiêu trần kính cẩn vòng tay. Vãn bối ra mắt trần nhân. Lã Long Điền lạnh lùng nói ngay. Không ngờ người lại là rẻ của độc vương. Nhưng bần đạo đã lỡ nhận lễ vật của trường tự thành nên chẳng thể bỏ qua được đâu. Tú châu núng nịu hỏi. Họ Trương đã tặng lễ vật gì Mà khiến tiền bối nữa quên cả mối thâm giao Ngày cũ vậy Lã chân nhân hơi ngượng nói ngay Trường tự thành Dâng ta ngàn lượng vàng ròng. Tố Châu cười khúc khích nói Quá ít so với thân phận Của tiền bối Nếu người chịu đem đàn HO đến Nam Dương Tiểu nữ xin dâng năm ngàn lượng hoàng kim Tỷ bà xương đã chuyển hết Tài sản về sở gia trang Số lượng lên đến hàng trăm vạn Nên Tú Châu mới dám đưa ra cái giá hấp dẫn ấy. Âu thước chân nhân giật mình nói. Người định diếu cả ta đấy sao? Phiêu Trần đỡ lời ái thề. bẩm không, vãn bối xin lấy danh dự dòng họ sợ, bảo chứng cho lời nói của Châu muội Chàng nghe nói về sự lợi hại của đàn quạ, nếu Lã Long Điền chịu giúp mình, thì việc cứu thân mẫu chắc chắn sẽ thành công, mà không phải hao tốn máu xương. Chàng không muốn vì mẹ mình mà những người thân khác phải hy sinh. Sở quyền, khúc mạc sầu, sách siêu Đã đến Nam giường trước Liều mạng đánh tháo đại quận chúa Hà Tường Anh Nếu cứu được bà Mà phải mất những người ấy Chàng sẽ rất thương tâm Tố châu thấy lã Long Điền phân vân do dự Liền đến bên bám vai lão Van nài Lã Sư Thúc Không phải chỉ là năm ngàn lượng Mà vợ chồng tiểu nữ sẽ phùng dưỡng người cho đến cuối đời Xem như cha mẹ vậy thôi Âu thước chân nhân lưỡng lự nói Nhưng Bần Đạo đã hứa dùng đàn quạ và pho HO thần trưởng hạ sát sở phiêu trần Chẳng thể nuốt lời cho được Tú Châu lấy ra một trái cầu màu vàng lớn bằng trái chanh Nàng tùm tìm nói ngay sơ Thúc có dám hy sinh đàn chim yêu quý của mình hay không? Lão Trân Nhân tái mặt Sao Du Lão Đầu lại truyền cả thứ vũ khí lợi hại này cho người? Thế còn Du... Tú Châu cướp lời sơ Thúc đừng thắc mắc làm gì Cứ đem 72 chiêu HO thần trưởng ra thư tài chuyết phu xem sao Như thế cũng là chọn lời hứa với trường tự thanh rồi Lã Long Điền cười nhạt nói Bận đạo chỉ sợ không qua khỏi đấy thôi Phiêu Trần nghiêm giọng, Vãn bối xin tận lực phụng hầu dấu chết cũng không dám oán thán Nhưng nếu may mà vãn bối sống sót Xin tiền bối nhận lời đi Nam Dương tiêu diệt toàn cơ bằng Lã Trần Nhân gật gù rời tàng đá Thân hình lão nhỏ bé Chỉ cao bằng Tú Châu Do hạn định 72 chiêu Nên ô thức chân Nhân sẽ là người xuất thủ trước Lão trầm giọng nói Sở thí chủ rút kiếm ra đi Bạn đạo muốn xem Nga mi kiếm pháp đã tiến bộ đến mức nào Tuổi họ lá đã hơn 80 Sở đắc không dưới 60 năm công lực Phiêu trần giỏi kiếm hơn trưởng Đành phải dùng sở trường mới mong địch lại Chàng rút bảo kiếm Vòng tay trào rồi thủ thế Thân ảnh lã chân Nhân rơi mặt đất Lướt đến như cánh quả đen ngòm Đạo bào trương phình chứa đầy chân khí Lúc còn cách phiêu trần hơn trượng Thân hình lão đồn ngột bốc lên cao Và ập xuống như ác điểu vô mồi Trường kinh răng mắc tựa lôi dáng. Phiêu trần đang cần đối phương giúp đỡ Nên không quyết liệt đổi mạng Khiến cả đôi bên cùng tổn thương Chàng tận dụng huyền huyền ảo bộ tránh đòn Trường phong của lã Long Điền giang xuống mặt cỏ xới tung cả đất đá lên Phiêu trần lao đến tấn công bằng chiêu lục bình khai hoa. Trong pho thủy lãng kiếm pháp, Lã chân nhân vùng trưởng giải phá, kinh lực hùng mạnh tuyệt luân, chặn đứng đường kiếm của đối phương. Lão bất ngờ phất tay áo đạo bào cuốn lấy trường kiếm và tà thủ chụp vào ngực phiêu Trần. Nhưng chàng đã nhanh chân lùi lại, phản kích bằng 20 nhát kiếm thần tốc. Song phương cứ thế trao đổi những chiêu thức ảo diệu, và ngoài kia, Tố Châu cao giọng đếm, khiến lã chân nhân phẫn nộ. Lão đã xuất ra 63 chiêu mà vẫn không sao đả thương được đối thủ trẻ tuổi. Mỗi lúc lâm nguy, phiêu trần biến mất như ma mị, chứ không trụ lại đổi đòn. Ô thước chân nhân cũng đã nhận ra phiêu trần không hề có chút sát khí. Nhưng do tự ái, lão quyết phải đả bại chàng mới bỏ công tu luyện suốt mấy chục năm. Lã Long Điền rú vang như sấm, tấn công tới tấp. Thân hình lão bốc lên hạ xuống, trường kinh bao phủ tứ bể Chỉ sau 8 chiêu liên hoàn đã đẩy phiêu trần lùi năm trượng, lưng chạm vách đá. Giờ mới là lúc chân nhân đánh đòn tối hậu. Những trường ảnh đen mờ như bóng quạ chập trần Bay đi không nhanh nhưng cực kỳ quỷ dị Phiêu Trần hoàn toàn không nhìn thấy đối phương Và có cảm giác màn trường ảnh kia Chẳng hề có sơ hở Chàng nghiến răng suốt chiêu Giang thượng sở nghiêu Điểm nhanh 81 nhát kiếm vào giữa những trường ảnh âm u Xám xịt Chàng hành động theo bản năng Không ngờ lại đánh trúng vào chỗ yếu của HO trường Pháp Nhưng nếu không có chiêu tuyệt kiếm Của Giang Nam quái hiệp Thì trong lúc cấp bách phiêu trần chẳng thể nào xoay sở cho kịp. Kiếm khí từ mỗi trường kiếm đã uy hiếp huyệt lao cung trên lòng bàn tay ô thước chân nhân. Lão kinh hãi bỏ giở chiêu trường nhảy giật lùi, vừa lúc tố Châu đếm đến chiêu thứ 72. Phiêu trần ôm kiếm cối đầu nói, Cảm ta chân nhân đã nương tay, chỉ thêm vài chiêu nữa là van bối không còn kham nổi. Lã chân nhân chán nản than rằng, Bần đạo khổ công tu luyện mấy mươi năm mà vẫn không thắng nổi kiếm pháp Nga Mì Thật là đáng thẹn Thiêu Trần vội an ủi Trần Nhân đừng nản trí Chiêu kiếm kia là của Giang Nam Quái Hiệp Một bậc kỳ nhân thời Bắc Tống Vạn bối may mắn học được nên mới miễn cưỡng đối phó với chiêu trưởng lúc nãy thôi. Lã Long Điền lộ sắc mừng nói Té ra là Thủy Lãng kiếm pháp Bần đạo có thua cũng chẳng sao Tấu Châu cười bảo Xin sửa thúc thu xếp hành lý Đi theo bọn tiểu nữ đi Âu thước chân nhân tư lự nói Bần đạo còn phải giải quyết Vài chuyện riêng nữa Hẹn gặp nhau ở chùa Thiền Quang Gần cửa Đông Thành Nam Dương Khoảng đầu canh 2 ngày 16 Bần đạo sẽ đưa đàn HO đến đấy